Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc chuyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ chuyện mới được viết bởi tác giả Hoàng Chi có tựa đề Lấy em dâu làm vợ. Nghe tựa đề này vô cùng cuốn hút quý vị đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện của bộ chuyện này. Tâm An chỉ muốn nói rằng là duyên số... Là do ông trời ban tặng cho chúng ta Nhưng để giữ được cái duyên số này Lại do chính chúng ta Phải duy trì nó Trong câu chuyện này có rất là nhiều điều Mà khiến chúng ta phải suy ngẫm Và điều đó là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng làm quen Với ba nhân vật chính trong câu chuyện này Đó chính là Khắc Huy Khắc Phạm và cô gái tên Tâm An Hãy cùng theo dõi vitamin An Trong buổi tối ngày hôm nay nhé Và chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện thật vui vẻ một tiếng động khá lớn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Đó là âm thanh duy nhất phát ra ở đây, do chén thuốc bị rơi xuống tạo thành. Không phải tự dưng mà nó như vậy, mà là do tác động của một người, không ai khác đó chính là Khắc Huy, người chồng trên danh nghĩa của Tâm An. Đây không phải lần đầu tiên anh ta phát tiết lên với cô như vậy. Đã quá quen rồi, nên cô tỏ ra rất bình tĩnh, mau cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ của cái chén sứ lên. Anh không uống thuốc Làm sao mà anh khỏe được chứ Cô nghĩ xem tôi có còn khỏe được không Tôi đã tàn phế hết rồi Mất công thuốc thang làm gì hả Nhưng mà còn nước còn tát Anh đừng nên hết hy vọng chứ Hy vọng sao Tôi đã trở thành như thế này Mà còn có hy vọng sao Mà điều đó dành cho cô mới đúng Có một người chồng như tôi à Có cũng như không Cô phải chịu đựng ở đây Làm cái gì cô đi đi Đúng như lời khắc Huy nói, cô ở đây mang trên danh nghĩa là vợ của anh, là con dâu của nhà họ phan giàu có quyền quý này, nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất nói đúng hơn, cô chỉ là một con ở, không hơn không kém. Cô chấp nhận làm vợ của Huy không phải từ tình cảm, mà do để trả nợ mà ba cô đã thiếu nhà họ vì làm ăn thua lỗ. Không muốn ba mình phải ngồi tù nên cô đồng ý lấy người mà cô không yêu ở cái tuổi 22. Khắc Huy là một công tử nhà giàu Nên có thói ăn chơi Vào đúng cái ngày đám cưới do đua xe Khi có men rượu cho người cùng với đám bạn Nên anh đã gặp tai nạn Dù may mắn thoát chết Nhưng Khắc Huy bị tàn phế và nằm một chỗ Bà Thanh mẹ của Khắc Huy Đã bắt Tâm Hàn phải chăm sóc cho Khắc Huy Với vai trò là người vợ Dù cả hai trên giấy tờ không hề có ràng buộc Của pháp lý Dù biết thiệt thòi Nhưng mà cô vẫn cam chịu Tất cả chỉ vì ba cô Bà Thanh cũng đồng ý xóa bỏ hết khoản nợ lớn của ba cô với điều kiện cô không được rời khỏi đây. Mới đó mà gần một năm, cô sống trong ngôi nhà này. Công việc hàng ngày của cô là lo việc ăn, uống thuốc của Khắc Huy. Ở đây có người giúp việc nên cô cũng không quá vất vả. Chỉ là tính thất thường của Khắc Huy khiến cho cô mệt mỏi. Giống như lúc này, anh không muốn uống thuốc thì anh đổ đi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Khắc Huy nằm trên giường Nhìn thấy Tâm An cứ im lặng như vậy Thì anh cũng tức giận và nói lớn Cô bị câm à? Tâm An gom mảnh vỡ Đứng lên và nói Nếu như tôi được lựa chọn Thì mọi chuyện đã khác rồi Nói xong cô rời khỏi căn nhà Khắc Huy vẫn nhìn theo bóng dáng của cô Cho đến khi cánh cửa đóng lại Khắc Huy nở một nụ cười khổ Đúng như cô nói Nếu như có lựa chọn thì đâu ai ngu ngốc gì lấy một kẻ tàn phế, vô dụng như anh. Khác Huy biết lý do vì sao tâm an phải lấy mình. Vốn anh không muốn cưới cô, Khác Huy trước giờ không hề thiếu đàn bà. Anh ta có tiền, nên khối người theo. Trong đó Khác Huy chỉ dành tình yêu cho một người, còn tất cả đều chỉ vui chơi qua đường. Người yêu của anh là một người mẫu nhỏ, không mấy nổi tiếng, giống như một đóa hoa trong cả một rừng hoa rực rỡ. Không phải cô không đẹp, Chỉ là do không có chỗ rửa. Vô tình trong một sâu diễn thời trang, số khách mời đến dự có Khắc Huy, anh bị thu hút với vẻ đẹp của cô, nên đã làm quen. Sau nhiều lần nói chuyện cũng như quà cáp đắt tiền, thì người đẹp cũng siêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Nhờ Khắc Huy cũng như tiền bạc địa vị của gia đình anh, mà cô trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Cả hai dự định sẽ kết hôn. Nhưng gia đình Khắc Huy Nhất là bà Thanh không đồng ý cho con trai của mình cưới một người trong giới xốp phức tạp. Bà muốn khắc huy lấy một người hợp với gia đình của mình. Và bà đã nhắm đến tâm an, con gái của ông Hùng, một đối tác làm ăn của công ty bà. Trong một bữa tiệc của công ty, vô tình bà gặp cô khi cô theo ông Hùng đến tham dự. Nhìn cô bà rất hài lòng, hơn hết gia đình cũng tương đối, dù thua gia đình bà. Vì làm ăn thua lỗ nên ông Hùng đã vay từ nhà của bà một số tiền lớn và không có khả năng chi trả nên bà đưa ra đề nghị muốn tâm an lấy con trai của mình Khác Huy nhất quyết từ chối nhưng bà Thanh đã uy hiếp nếu như anh không nghe theo lời của bà thì bà sẽ phá tan sự nghiệp của người yêu anh trước lời đe dọa đó, anh không hề sợ định tìm gặp người yêu để bàn tính kế hoạch cao chạy xa bay nhưng thật không ngờ, cô người yêu đã thẳng thừng đề nghị chia tay vì phải ra nước ngoài tu nghiệp Đó là một khóa học từ bậc thầy trong là người mẫu. Cơ hội không phải ai cũng có được. Mà cô có được không phải là do may mắn, mà là do đánh đổi. Trước đó một ngày bà Thanh đã tìm đến cô ta. Quăng ra trước mặt cô ta một số tiền. Cô hãy rời khỏi con trai của tôi. Số tiền này sẽ thuộc về cô. Lúc đầu cô ta còn do dừ, nhưng khi bà Thanh nói tiếp, thì cô ta đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Còn tôi... Tôi sẽ giúp cô được học một khóa của Peter. Ai trong giới người mẫu cũng biết Peter là đôi tay vàng trong làng, huấn luyện người mẫu. Ai được ông ta chỉ dạy thì chỉ có một bước lên mây, vươn tầm thế giới. Mà muốn được học khóa của ông ta, không phải đơn giản có tiền là được. Nên điều đó trở thành mơ ước của hàng ngàn người mẫu, trong đó có cả cô ta. Trước lời đề nghị béo bờ cô ta đã chấp nhận ngay. Được, tôi đồng ý với bà. Nhưng việc bà hứa, bà phải giữ lời. Tôi đây chưa từng thất hứa. Sau đó bà Thanh đứng lên rời đi. Đúng như bà ta đoán, cô ta đeo bám con trai bà chỉ vì tiền và danh vọng. Nên khi bà đưa ra điều kiện, cô ta đã đồng ý ngay. Còn khả khuy vì buồn chuyện tình cảm. Đâm ra ăn nhậu suốt ngày, nên mới dẫn đến tai nạn. Giờ đây nằm yên một chỗ, ăn uống hay làm gì cũng cần có người giúp. Thật sự anh chỉ ước phải chi mình chết đi lúc đó. Thì hay hơn Vì một người mà để bản thân mình thành ra như vậy Khắc Huy rất hối hận Bởi vì cái ngày xảy ra tai nạn Cũng chính là ngày người đó Lên máy bay Đi thực hiện con đường vinh quang của mình Đã gần một năm chưa có một lời hỏi thăm Hay là liên lạc Khắc Huy cũng ngộ ra sự lạnh lẽo Của lòng người Đã cùng mình đầu ấp tay gối Tầm an lúc này Mang chén vỡ xuống dưới nhà Thì bà Thanh đang ngồi dưới phòng khách Thường thì bà đến công ty, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ở nhà. Dù vậy cô cũng không thắc mắc, bởi vì biết đó không phải là việc của mình. Dạ thưa mẹ, thằng Huy nó lại không chịu uống thuốc sao con? Dạ vâng ạ. Nó có như thế này, làm sao mà khỏe được? À, bà cô xem, xuống bếp phụ mọi người làm, hôm nay nhà mình có tiệc. Dạ vâng thưa mẹ. Tâm An đi vào trong bếp, bỏ mảnh sứ vào thùng rác, Đi đến phụ giúp bà Son, người làm lâu năm của gia đình, cùng với đứa cháu tên Mai, từ ở quê lên được vài tháng. Dạ bà Son, có cần gì để cháu làm giúp cho ạ? Bà Son rất thương Tâm An vì biết cô hiền lành, dù là chủ nhưng không ngại việc bếp núc. Lúc đầu bà còn sợ bị la mắng, nhưng khi bà Thanh nói cứ để cô làm phụ thì bà cũng không ngăn cản nữa. Tâm An lại rất giỏi, nói qua cái là hiểu nên bà càng yêu càng biến cô. Con xem nhà rau cùng với con Mai. Dạ vâng. Tâm An đến đứng cùng Mai để phụ. Lúc này cô không nén được tò mò, nên lên tiếng hỏi. Bà ơi, hôm nay nhà mình có khách à? Dạ vâng, mợ không biết à. Hôm nay cậu hai từ nước ngoài về, nên bà chủ vui mừng, mới mở tiệc ăn mừng. Nghe đầu mời khách nhiều lắm, toàn là các đối tác lớn thôi. Tâm An chỉ biết ngoài khác Huy, là con trai út, thì bà Thanh đang có một người con trai lớn, Nhưng sống ở nước ngoài. Từ khi cô về đây cũng chưa từng thấy mặt. Có lần bà Son nhờ cô quét dọn căn phòng trên tầng 3. Cô có hơi thắc mắc. Đây là phòng của ai? Thì bà Son bảo của cậu hai. Tầm an thấy căn phòng hoàn toàn khác với những phòng còn lại. Bởi vì màu sắc của nó khá tối. Bên trong cũng rất đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ. Vì được quét dọn thường xuyên. Khi lao đến bàn ở tủ sách. Thì cô thấy có một bức ảnh. Của một người con trai trong đồng phục tốt nghiệp. Trong hình này, vóc dáng người này rất cao, gương mặt sáng sủa. Tâm An đoán chắc đây là cậu hai của nhà này. Lúc này Mai kế bên mới lên tiếng hỏi. Sao cậu hai không ở đây? Mà ra nước ngoài thế bà? Chuyện này thì bà không rõ. Mà cậu hai cũng đi mấy năm rồi. Hình như là giận bà chủ cái gì đấy. Mà nói nghe thôi nhé. Chứ đừng có tọc mạch. Để bà chủ mà nghe được thì đuổi việc như chơi. Dạ vâng, con biết rồi. Tâm An nghe xong cũng không nói gì, chuyện trong nhà này phức tạp, không phải là cô không biết, giống như chuyện bà Thanh tuy làm dâu, nhưng một mình lại đảm nhận trọng trách quản lý, cầm một tập đoàn lớn, trong khi chồng bà ta là ông Khải, lại đi theo con đường tu hành, sống trên chùa đã mấy năm. Sau khi công việc xong hết, Tâm An trở về phòng, bây giờ đã chiều rồi, nhớ đến sắp ngày rũ mẹ, nên cô lấy điện thoại, gọi về. Bên kia ông Hùng đang ngồi uống trà trước sân. Từ khi công ty phá sản, ông lui về hưu luôn, không còn kinh doanh gì nữa. hàng ngày dành thì đi đàm đạo cùng mấy ông bạn già trong câu lạc bộ. Ông chỉ thương cho Tâm An, đứa con gái nhỏ đã mất mẹ từ sớm, lớn lên còn vì trả nợ cho ông mà lấy chồng hào môn. Từ khi cô gà đi, thì trong nhà hưu quảnh chỉ có ông bà và người chăm sóc cho Tâm An từ bé. Điện thoại gieo lên. Ông Hùng cầm lên xem thì biết con gái gọi. Ông vui mừng lắm. Bà nghe đây. Bà đang làm gì thế ạ? Bà đang ở ngoài sân uống trà. Thế hey, con gái của ba có khỏe không? Dạ con khỏe lắm. Bà ít ngày nữa. tiến dỗ mẹ rồi. Con sẽ về ạ. Ừ. Con về. Rồi ba nói bà Vú làm mấy món mà con thích. Bà Vú cơ nhắc con hoài. Mà thằng Huy có tiến triển gì không con? Ông Hùng chỉ mong con rể nhanh chóng bình phục để con gái ông không khổ. mỗi về làm dâu thì chồng gặp tai nạn tàn phế. Ông biết con ông bên đây không hề sung sướng gì. Dạ, con cũng rất nhớ vú và ba. Anh ta bây giờ cũng vậy thôi ạ. Đúng là khổ cho con gái của ba. Tâm an chỉ cần ba mình khỏe mạnh, sống an nhàn là cô vui lắm rồi. Từ nhỏ mất mẹ, nên cô lớn lên bằng tình thương của ba và bà Vũ. Cả hai là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô Vì họ, cô chấp nhận tất cả Chỉ cần đổi lại cuộc sống bình yên Còn có gì đâu mà khổ ạ Ở đây con rất sung sướng Làm dâu nhà giàu đúng là thích thật Ăn mặc sung sướng không phải lo cái gì à Ông Hùng biết con gái nói như vậy Để cho mình không lo Chứ cảnh làm dâu hào môn Có bao giờ là sung sướng thực sự Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Tâm An lấy tay chè đi chỗ loa để cho ông Hùng bên kia không nghe thấy giọng cô nói. Ai đấy ạ? Mai ở ngoài nói vọng vào. Dạ thưa mợ, bà kêu mợ xuống coi phụ chuẩn bị khách sắp đến à? Tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây. Dạ thưa ba, con hơi buồn ngủ, con muốn ngủ một chút, con cúp máy đi ạ. À? à ừ, thế con ngủ đi. Tắt máy xong, Tâm An mở cửa đi xuống dưới nhà, Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn Cô bắt tay vào phụ mang đồ ăn thức uống Lúc này từ ngoài cổng Một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào Bà Thanh cũng chờ từ trước Từ trên xe một đôi chân mang giày bóng loáng Đặt xuống Sau đó là thân ảnh của người đàn ông bước ra Mặc trên người chiếc quần âu đen Ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp Kết hợp với áo sơ mi trắng Cùng với chiếc áo vét đen bên ngoài Nhìn vô cùng lịch lãm và phong độ Đặc biệt người này rất điển trai Nổi bật là đôi chân mày râm, sắc nét, cùng với đôi mắt đen lanh. Dọc sống mũi rất cao, rất tây. Hơn hết là đôi môi mỏng kia, nhìn có phần gợi cảm, đào hoa. Tất cả đều tạo nên một sự hoàn hảo, chẳng khác gì điều khắc Tầm An tự nghĩ trong lòng. Trên đời này, còn có người đàn ông đẹp đến như vậy sao? Bà Thanh nhìn con trai lớn sau mấy năm không gặp, bà cũng không nén được sự vui mừng ôm chầm lấy con. Cuối cùng thì con cũng chịu về với mẹ. Mẹ nhớ con quá. Khắc phàm lúc này nhớ mày. Mẹ buông con ra trước đi. Bà Thành nói giọng hờn trách. Con về mẹ vui. Mẹ mới ôm con chứ. Chưa gì con đã xa cách mẹ rồi. Khắc phàm mà. Không lẽ bao nhiêu năm rồi. Con còn giận mẹ sao? Con đâu có giận đâu ạ. Thật là con không giận mẹ chứ. Thế thì mẹ vui quá. Là mẹ... Ừ, đâu cần phải giận dai như thế Con xem, vì con về Mẹ cất công chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ cho con Sẵn giới thiệu con với các đối tác Giới thiệu các đối tác là sao hả mẹ? Thì con về rồi Mẹ muốn để tập đoàn này cho con quản lý Mẹ già rồi Từ khi ba con quyết định tu hành Một mình mẹ càng đáng Còn em con bây giờ nói như thế Mẹ chỉ còn có mỗi mình con Khát phàm mấy năm qua Cũng có sự nghiệp riêng của mình Tuy công ty không được xem là lớn nhưng cũng có chút tiếng tâm trên lĩnh vực kinh doanh. Anh vẫn chưa có ý định tiếp nhận tập đoàn của gia đình. Chuyện này để sau đi mẹ. Ừ, thế uh, vào nhà con cứ nghỉ ngơi trước. Khách đến mẹ cho người gọi con xuống ăn cơm. Phòng của con vẫn còn giữ nguyên chứ. Nó lúc nào cũng dành cho con. Không có ai đụng tới. Mẹ cho người lau dọn thường xuyên nên rất sạch. Khắc Phạm gật đầu như hiểu. Sau đó đi thẳng vào trong nhà Lúc này có khách đến Bà Thanh cũng lo việc chào đón Tâm An mang nước ra Do không chú ý Đã đâm vào người trước mặt Không ai khác chính là Khắc Phạm Nước từ đó hắt vào người của anh Làm ướt một màng ngay ngực Tâm An hốt hoảng Tôi xin lỗi Khắc Phạm nhìn cô gái trước mặt có chút ngây người Đáy mắt giống như gợn sóng Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường Đồ của tôi ướt hết rồi Cô tính thế nào đây Tôi... tôi không cố ý Tâm An không ngờ người anh chồng này lại nhỏ nhen như vậy Lúc này Mai cũng bê thức ăn ra Thấy vậy nó hỏi ngay Kìa mỡ, mỡ sao thế ạ? À tôi không sao khắc Phạm nghe kêu cô như vậy Thì gương mặt trở nên phức tạp Biểu cảm khó ai có thể phát hiện Cô là vợ của khắc Huy sao? Tâm An im lặng không trả lời khắc Phạm lại tiếp tục hỏi Thế cô có biết tôi không? Tâm gật đầu Anh liền hỏi lại Vậy thì cô nói nghe xem nào Anh là anh chồng của tôi Theo lý tôi phải gọi là anh hai Vậy sao Vậy em dâu không phiền Lên phòng làm khô áo dùm cho tôi chứ Anh hai Không thể mặc cái áo khác được Thay áo này được không ạ Tôi không thích Vì hiện tại tôi thích mặc chiếc áo này Nhanh đi tôi sẽ chờ Khác Phạm nói xong thì nhanh chóng Xài bước vào bên trong Tâm An nghĩ sao Mình lại suối quẩy như vậy Chưa gì đã đụng phải một ông anh chồng khó tính Đúng là quái đạt Dù vậy cô cũng không thể không nghe Nhanh đem nước ra ngoài xong Cô liền chờ vào và bước lên lầu Cô lên đến tầng 3 Đứng trước căn phòng của Khác Phạm Do so dự một lúc lâu Mới đưa tay gõ cửa Tôi lên rồi Vào đi Cô mở cửa bước vào Thì gần như đứng hình Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình Khác Phạm đang đứng rút tay vào hai túi quần và hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía trên của anh ta không có mặc áo làm lộ ra phần cơ thể săn chắc cơ bắp cuồn cuộn cùng với vòm ngực vạm vỡ. Hơn hết là anh ta lại cao nên nhìn chẳng khác gì những nam người mẫu. Em định đứng đó ngây người như vậy sao? À, à áo của anh đâu? Anh đưa đây, tôi làm khô cho. Tâm An thấy áo vứt trên giường Nên cô vội vàng chạy đến và cầm lấy Anh chờ tôi một chút à, Tôi ủi một tí là xong Bây giờ tôi không thích nữa Tâm An nhìn về người đàn ông đứng trước mặt Đang xoay lưng về phía mình mà tức tối Anh nói như vậy là sao Anh đang đùa tôi đi à Tôi đang còn rất nhiều công việc Và không sẵn sàng ở đây với anh Vậy thì đã sao Này anh đừng có ngang ngược như vậy chứ Anh đừng tưởng Đừng tưởng cái gì Khắc phàm tiến đến gần cô, cố tình cối sát xuống mặt cô. Tâm an lúc này rất run, cô bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Hơn hết là ở khoảng cách gần thế này, cô cảm nhận rõ hơi lạnh trên người của anh. Cô né tránh, quay mặt qua hướng khác. Thì, thì, anh đừng tưởng, anh là anh chồng của, của tôi, ừ, anh muốn làm gì thì làm chứ. Tôi đây không sợ nhá. Ừ, anh tránh xa tôi ra đi. Mắc mớ gì? Anh đứng gần tôi thế này. Thấy cô lắp bắp như vậy Khắc Phạm nhách môi lên cười oh, Tôi đâu có ăn thịt em đâu Mà nhìn em cũng không tệ Nếu tôi thật sự... Thật thật sự cái gì? Anh đừng có mà làm bậy Tâm An nghe trong lời nói của Khắc Phạm Có cái gì đó rất nguy hiểm Nên đã đưa tay đẩy anh ra Khắc Phạm vì quá bất ngờ Nên mất đà ngã về phía sau Nhưng anh cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng Cá tính của cô... Vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ Anh biết tôi Khác Phạm không trả lời câu hỏi của cô Tiếp tục nói Cô chọn cho tôi Một cái áo khác đi Anh không có tay à Anh không biết tự lấy à Tôi không thích Nhanh đi Tôi không đủ kiên nhẫn đâu Tâm An nghĩ trong bụng Cái người gì mà ngạo mạn Thích ra lệnh cho người khác như vậy Không biết cô có mắc nợ gì anh không Mà mới gặp cô đã bị anh đầy ải như vậy Dù cằn nhằn như vậy thôi, nhưng cô vẫn bước đến tủ để lấy áo cho anh. Vừa mở tủ ra cô chóa ngợp, bởi vì bên trong chứa đầy cả tủ, tất cả đều là quần áo mới còn nguyên tem. Cô có hơi thắc mắc, đây là đồ trước kia của anh sao? Nhưng mà cô thấy tất cả đều là mẫu mới nhất, không hề lỗi mốt, chứng minh đây là đồ mới vừa mua. Được chưa? Tâm An nhìn qua một lượt, thấy một cái áo màu đen, thì cô cầm lấy. Của anh đây Tôi có thể xuống dưới nhà được rồi chứ Tại sao cô biết tôi thích màu đen Tâm An vốn không hề biết Chỉ là cô thấy căn phòng này thiết kế trang trí Theo tông lạnh Nên chắc chắn sở thích của anh Cũng không phải là màu mè Bởi vì vậy cô chọn một chiếc áo màu tối Cái này tôi chỉ chọn đại thôi <cười> Vậy à Thôi được rồi Em có thể đi Tâm An thầm thở vào Chứ cô mà còn ở đây Sợ rằng cô sẽ tăng sông mất Vậy tôi xin phép. Nhưng nếu như cô không ngại, có thể ở lại giúp tôi mặc áo được chứ. Ơ, anh đừng có mà mơ. Tâm àn nói xong nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cô đâu có ngu mà ở lại để cho anh hành hạ. Lúc trở xuống cô mới nhớ đến, giờ phải mang cơm lên cho khắc huy, nên vào bếp lấy thức ăn. Trong phòng khắc phàm cầm lấy chiếc áo, biểu cảm trên gương mặt có phần hơi phức tạp. Anh suy ngẫm. Cô ấy vẫn như ngày nào, chỉ có điều là không nhớ mình. Nói một mình sau đó nở một nụ cười khó lý giải. Khắc Phạm mặc chiếc áo rồi chuẩn bị đi qua thăm em trai. Tâm An đem đồ ăn lên. Cô không biết tâm tình của Khắc Huy đã ổn chưa hay vẫn còn cáo gắt như lúc sáng. Cô đi vào thì Huy đang nằm trên giường. Để tôi đỡ anh dậy ăn cơm nhé. Tâm An định đưa tay đỡ nhưng Khắc Huy đã hát giả. Không cần, tự tôi làm được rồi. Khắc Huy dùng sức để nhóm người dạy nhưng cho dù cố như thế nào cũng không làm được sắc mặt dần trở nên bực tức. Tôi nói rồi, để đấy tôi làm cho. Anh cứ cãi tôi. Cô đang cười tôi chứ gì, có đúng không? Tôi không có. Khắc Huy! Khắc Phạm vừa bước vào đã chương kiến tất cả còn Khắc Huy thì thấy anh đã vui mừng. Anh hai, anh về khi nào thế à? Tiến đến bên giường Khắc Phạm đỡ Huy dậy Trước sự giúp đỡ của anh trai Khắc Huy không hề bày xích Ngược lại gương mặt cũng không còn khó coi Anh cũng vừa mới về Khắc Phạm nhìn qua Tâm An và nói Em xuống dưới đi Ở đây có tôi được rồi Vậy anh coi lo cho Khắc Huy Tôi còn có công việc ở dưới Tâm An đi rồi Khắc Phạm mới lên tiếng hỏi Sức khỏe của em không có gì biến truyền mới sao Chắc em suốt đời Phải sống như thế này anh à Đừng có hết hy vọng, anh ý em nên qua nước ngoài điều trị, bên đó y học phát triển hơn, biết đâu em lại khỏe lại. Thật sao hả anh, em có thể bình phục được sao? Em phải có niềm tin, đừng có bi quan, không lẽ em định để vợ em phải khổ theo em sao? Khắc Huy vốn muốn trả tự do cho tâm an, chỉ là do cô không chịu rời đi mà thôi. Giữa em và cô ấy chỉ là hiểu danh vô thực thôi. Em đã bảo cô ấy rời khỏi đây, đừng vì một kẻ tàn phế như em mà phí cả tuổi thanh xuân. Vậy giữa em và Tâm An không có tình cảm với nhau sao? Dạ không anh hai, cuộc hôn nhân của bọn em đều là do mẹ sắp đặt, ngay từ đầu em đã không đồng ý. Còn Tâm An, tại sao lại chấp nhận chứ? Bởi vì ba cô ấy thiếu mẹ mình một khoản nợ lớn, không có khả năng để trả. Mẹ mình đưa ra điều kiện bắt cô ấy phải cưới em. Sắc mặt của Khắc Phàm lúc này tối sẫm lại Bàn tay siết chặt Để kìm hãm sự phẫn nộ trong lòng Nếu như có người khác Cho Tâm An được hạnh phúc Em có đồng ý trả tự do cho cô ấy không? Khắc Huy biết Tâm An là một cô gái tốt Thời gian qua chính cô chăm sóc cho mình Nếu thật sự anh có thể khỏe bình thường Thì nhất định Anh sẽ trân trọng người con gái này Nhưng mà điều đó quá xa vời Khi mà ngay cả bản thân của anh Còn không dám hi hy vọng Thì làm sao có thể cho người khác? Tâm An là một cô gái tốt. Em không muốn cô ấy bị trói buộc. Với một kẻ vô dụng như em. Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc, em sẵn sàng chúc cô ấy hạnh phúc suốt đời. Anh mong là em không quên lời nói hôm nay của mình. Khắc Huy lúc này không quan tâm lời của Khắc Phạm nói. Cũng chính từ đây dẫn đến nhiều bi kịch cho sau này. Còn ở trong này, Mà mẹ đi tìm con nãy giờ. Bà Thanh đi vào lên tiếng. Khắc Phạm cũng trả lời bà. Con muốn vào đây thăm Khắc Huy thôi. Bà Thanh không nén được giọng nói. Buồn bã trả lời. Con xem. Em của con như thế. Giờ chỉ còn mỗi mình con. Để mẹ trao trọng trách. Mà con cũng từ chối. Chuyện đó con nói là để sau rồi. Tạm thời con chưa nghĩ tới. Bây giờ con không nghĩ. Đợi đến bao giờ. Một mình mẹ gồng gánh bao nhiêu năm Còn có biết mẹ vất vả thế nào không Mẹ chỉ có anh em tụi con Khác Huy mẹ không nói Chỉ mỗi con Mẹ biết là con giận mẹ Nhưng tất cả những gì mẹ làm Là đều vì hai anh em các con khắc Huy nãy giờ im lặng Vì anh biết bản thân mình khiến cho bà Thanh rất buồn Sau khi nghe những lời khắc phàm nói Anh cũng suy nghĩ Bản thân không thể nằm như thế này mãi được Nên anh đưa ra quyết định Mẹ à, con muốn được ra nước ngoài Để điều trị Bà Thanh bất ngờ Nhưng không nén được sự vui mừng À, con vừa nói gì Con muốn ra nước ngoài Là thật sao Dạ vâng, con không muốn nằm mãi như thế này Còn thông suốt như vậy Mẹ rất vui Vậy để mẹ sắp xếp, chuẩn bị cho con Bà Thanh trước đó đã từng có ý Đưa Khắc Huy ra điều trị ở nước ngoài Nhưng mà anh từ chối Đến bây giờ anh mới có quyết tâm không phải chỉ vì bản thân mà còn không để người bên cạnh mình phải buồn, phải khổ Khác Phạm, khách khứa đến đông đủ rồi con theo mẹ xuống dưới nhà có cần phiền phức như vậy không ạ? sao con lại nói là phiền phức đây đều là các đối tác của tập đoàn nhà mình trong số đó còn có những người có chức có quyền trong thành phố bây giờ làm quen, sau này giúp cho con không ít đâu con lên thay chi ghế của mẹ đang ngồi sẽ thuận lợi hơn Khác phàm vốn không thích Nhưng anh đành phải đi cùng với bà Thanh xuống buổi tiệc Trước khi đi không quên nói với Huy Em xem mà nghỉ ngơi đi Dạ vâng thưa anh hai Tầm an lúc này đang trong bếp Đồ ăn tất cả đều được dọn dẹp xong xuôi Bây giờ chờ tan tiệc Dọn dẹp xong là ok Tầm an lúc này đang trong bếp Đồ ăn tất cả đều đã được dọn ra xong Bây giờ chờ tan tiệc Dọn dẹp nữa là rồi Mai định mang trái cây ra Nhưng đột nhiên đau bụng Nên phải nhờ tâm an Mỡ ơi, mỡ mang cái này ra ngoài dùm con Con đau bụng quá Thôi được rồi, em cứ đi đấy Mai ngày như vậy cũng nhanh chóng Chạy vào nhà vệ sinh Còn bà son ở gần đó thấy vậy thì mỉm cười Con bé này Suốt ngày làm phiền mỡ Nãy giờ ăn linh tinh, cho cố Rồi lại đau bụng Dạ không sao đâu ạ, con đem cái này ra Cũng đâu có nặng nhọc gì Mỡ đúng là hiền Chứ ai đâu Người làm mà lại đi sai chủ Bà đừng nói thế Con cũng như Mai thôi Chứ chủ tớ gì Mợ cũng đừng có nói vậy Dù gì trong nhà này Mợ cũng là vợ của cậu ba Dạ thôi, con mang cái này ra ngoài Bên ngoài lúc này bà Thanh đang giới thiệu khắc phàm Cho tất cả mọi người Trong số đó có cô gái còn rất trẻ Con gái rượu của ông Thái Một giám đốc của ngân hàng lớn Bà Thanh có ý muốn cưới cho khắc phàm Để củng cố thêm thế lực cho mình Đây là chú Thái Bên cạnh là Kiều Con gái của chú ấy Con bé rất giỏi Con trẻ như vậy thôi Mà đã làm trợ lý Một cánh tay đắc lực cho chú Thái rồi đấy khắc Phàm xưa này rất ghét mấy cái loại xã giao Lôi kéo quan hệ Nên chỉ gật đầu bắt tay lấy lệ Còn Kiều vừa nhìn Thì chúng ngay tiếng xét ái tình với khắc Phàm Do tướng màu xuất chúng của anh Cô si mê đến mức nhìn không trước mắt Đến khi ông Thái bên cạnh nhắc nhở Cô ta mới giật mình Đưa tay ra cười và nói Em chào anh Hôm nay rất hân hạnh được biết anh Nghe bác Thành kể về anh rất nhiều Bây giờ mới được gặp ạ Mẹ tôi đã kể Bà nói những gì Kiều không nghĩ khắc phàm lại hỏi thẳng như thế Cô liền cười ngượng mà nói ngay à, à bác nói anh giỏi Có năng lực Vậy sao Bà Thành bên cạnh biết con trai khó chịu Sẵn tạo không gian riêng cho Kiều Cùng với Khắc Phạm Nên bà cũng nói ngay <cười> Anh Thái Mình qua bên đấy bàn công việc Để đây cho bọn trẻ Nó có thời gian nó nói chuyện với nhau Ông Thái hiểu ý liền gật đầu Cả hai đi rồi Thì Khắc Phạm cũng không hề đếm xìa gì tới Kiều Thấy anh lạnh lùng như vậy Lại càng cuốn hút lấy cô Cô rất thích mẫu đàn ông như thế này Càng khó chinh phục Lại càng làm cho cô ta phấn khích Kiều trước nay ỉ vào nhân sắc, cũng như ra thế, nên cô ta luôn tự tin và kiêu ngạo. Nên muốn bất cứ thứ gì là cô ta phải có cho bằng được. Nhìn quanh vừa hay thấy Tâm An đi ra, cứ tưởng là người giúp việc. Kiều lên tiếng. Cô lấy cho tôi một ly rượu đi. Tâm An mang trái cây đặt lên bàn xong, định bước vào. Nghe như vậy cũng vui vẻ, cầm ly rượu và đưa cho Kiều. Của cô đây. Khi Tâm An đưa đến, thì Kiều bất cẩn. Đè rượu đổ vào người, cô ta tức giận, giơ tay lên tắt thẳng vào mặt của Tâm An. Cô, cô làm ăn kiểu gì thế hả? Ướt hết cả người của tôi rồi. Cô có biết chiếc váy tôi đang mặc, đắt tiền như thế nào không? Tâm An bị đau rát một bên mặt, nhưng cô vẫn không thể nào đổ lỗi cho mình. Tại sao cô lại đổ thừa cho tôi? Tại cô cơ mà. À, cô còn dám trả treo với tôi. Cô chỉ là một con giúp việc. Mà lại ăn nói hỗn xược như vậy sao?" Kiều Định đưa tay lên đánh Tâm An tiếp thì đã bị Khắc Phàm giữ chặt tay lại, anh hất mạnh tay cô ra, khiến cho cô ta choáng đảo. Khắc Phàm lạnh giọng nói: "Ai cho phép cô đánh người?" "Ơ, anh, anh Khắc Phàm, Kiều lần đầu bị bẽ mặt như thế, nên cơn giận này không thể nào nuốt trôi, nhưng không muốn mất hình tượng trước Khắc Phàm nên đổi sang bị người ta hại." Cô ta giả vờ khóc lắm Cô ta hắt rượu vào người em Khiến cho em bị ướt Vậy mà còn đổ thừa là do em Tôi thấy do cô tự làm Kiều quê mặt cứng hỏng Không biết phải nói sao Còn khắc phàm thì quay qua Nắm lấy tay của Tâm An Cô đi theo tôi Không đợi cho cô kịp phản ứng Anh kéo cô bước vào trong nhà Tâm An cứ như vậy mà đi theo anh Còn Kiều lúc này tức tối dậm chân Không thể ở lại nữa Mà quay người rời đi về phía ông Thái Thấy con gái có vẻ không vui Ông Thái lúc này cũng lên tiếng hỏi ngay Con gái Con làm sao thế này Con muốn về Con không muốn ở lại đây Bà Thành thấy như vậy cũng hỏi ngay Có chuyện gì Mà bác nhìn con không được vui Lúc nãy cô con bé giúp việc Làm rượu Ướt hết vào người của con Vậy mà anh Phàm Anh ấy bênh nó Bà Thành vừa nghe là biết nói đến Tâm An Bà không muốn mất lòng ông Thái Nên đi đến và dỗ dành Kiều Để bác la mắng cái thằng Phạm Con đừng có buồn Thôi Không phải là lỗi của anh Phạm đâu Tại cái cô giúp việc đấy thôi ạ Thế thì để bác phạt nó Con đừng có buồn Cứ ở lại đây chơi thêm một lát nhé Dạ thôi Con phải về đây Đồ của con ướt hết cả rồi Thế thì hôm khác lại đến nhà bác chơi Dạ vâng ạ Sau đó ông Thái tạm biệt Để về cùng với con gái Còn bà Thanh có vẻ rất giận Bà bỏ vào trong nhà Tâm An theo Khắc Phạm lên phòng Thì cô mới giật tay mình ra hỏi anh Anh đưa tôi lên phòng của anh để làm gì chứ Khắc Phạm nhìn cô giống như ra lệnh Em ngồi yên đấy cho tôi Chẳng biết tại sao Tâm An lại nghe lời Mà ngồi xuống ghế Còn Khắc Phạm đi đến tủ lạnh Mang cái khăn ướt Đến ngồi cạnh cô, định đưa lên để trường bên má đang đỏ, thì tâm an theo phản xạ nhích người ra. Anh có để đấy, tôi tự làm được. Khác phạm cũng không dành mà đưa cho cô, tâm an đem chiếc khăn đặt lên má, cảm giác của cái khăn lạnh xoa dịu đi phần nào đau đớn trong cô. Người ta tát em như vậy, mà em lại chịu đứng yên sao? Thế bây giờ tôi phải làm gì? Ai mà ngờ cô ta lại ra tay như thế? Thế em không biết phản ứng lại à? Trên đời này hết thầy mọi việc chứ không phải là mình nhịn là người khác sẽ im với mình Em có như thế này Người ta làm tới, người ta ước hiếp mình thì sao? Ý của anh là tôi phải đánh lại á Nhưng cô ta là khách của mẹ Nếu như làm Phật ý thì không được Dù vậy thì đã sao Em là dâu nhà họ Phan này Dù cô ta là ai cũng không đến lượt hành xử như thế Mà có tôi Em không cần phải sợ bất cứ ai cả Tòa màn nghe xong đưa mắt nhìn về người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Lòng có chút ấm áp khi được quan tâm cũng xoa dịu đi phần nào sự ất ức mà cô vừa phải chịu. Trước kia cô cũng có cuộc sống đầy đủ như một tiểu thư. Không sánh như ai, nhưng mà cô có thể tự do, làm điều mình muốn, mua những gì mình thích. Tính cách của cô cũng không hề nhu nhược. Ai đối tốt với cô, cô đối tốt lại. Còn ngược lại, cô cũng chả đủ. Nhưng sau khi tốt nghiệp ba xảy ra chuyện Cô phải giống những ngày không hề vui vẻ Thay vào đó là cam chịu nhẫn nhịn Cô cũng quên đi bản thân của mình ngày trước Dù sao cũng cảm ơn anh Tôi phải xuống đây Nói xong thì tâm an đứng dậy rời đi Trên tay của cô vẫn đang còn cầm cái khăn ướt Mà khắc phàm đưa cho cô Còn anh nhìn theo cô Ánh mắt của anh hiện lên tia phức tạp Vừa xuống dưới nhà thì giọng nói của bà Thanh đã vang lên. Cô đến đây, tôi có chuyện này muốn nói. Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì? Cô đang làm cái gì thế hả? Con bé Kiều là khách tôi mời đến, mà cô làm gì khiến cho nó không vui? Nó bỏ về. Cô có biết như vậy là ảnh hưởng đến công việc của tôi không? Đúng là vô tích sự, chả làm được chuyện gì sao hồn. Dạ, không phải là lỗi do con, chỉ tại do cô ta tự làm đổ rượu vào người ạ. Cho dù là như vậy, nhưng cô phải nhịn. Cô xin lỗi con bé một tiếng. Thì chết à? Tâm an không sai, không mắc lỗi. Tại sao phải xin lỗi hả mẹ? Khắc phàm từ trên lầu đi xuống. Vừa hay nghe được, nên anh cũng lên tiếng. Bà Thanh không ngờ khắc phàm lại bênh vực cho tâm an. Trong lòng của bà lại càng thêm phần khó chịu. con không thể nói như vậy. Ba của Kiều là giám đốc ngân hàng. Ông ấy đã giúp tập đoàn của chúng ta không ít trong điều khoản huy động vốn nếu như làm họ phật ý thì không hay ho gì từ bao giờ tập đoàn của mình lại phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thì à mẹ con cũng biết mẹ thân đàn bà gánh vác cả một tập đoàn lớn đâu phải là chuyện dễ dàng mẹ phải đi tìm mối quan hệ để củng cố chiếc ghế chủ tịch chứ con không phải không biết chú của con vẫn luôn nhòm ngó không phục mấy hôm trước mẹ con họ cấu kết với một số cổ đông Nhằm bắt ép mẹ Phải rời khỏi trước chủ tịch còn có biết không hả Bà Thành đang nhắc đến ông Tòng Em trai của chồng mình Người cũng có số cổ phần trong tập đoàn Nhưng do ít hơn số của bà đang nắm trong tay Nhờ hưởng từ chồng của mình Dù sao bà chỉ là người ngoại tộc Nên ông Tòng không hề cam tâm Khi tài sản lại rơi vào người ngoài Nhưng do cổ phần ít hơn Nên ông ta cũng không làm được gì Nếu vậy thì mẹ cứ để đấy Cho chú lên ngồi Thay thế là được chứ gì Khác phà mà Con biết là con đang nói cái gì không Tập đoàn này do công sức của ông nội con gây dựng Ông nội tin tưởng mới giao cho ba con Còn chú của con Con cũng biết rõ Chỉ là con của vợ lẽ Mà chú con là một người thực dụng bất tài Từ khi ba con được ông nội giao cho quản lý tập đoàn Thì bất mãn Ngắn ngầm mưu đồ Nếu giao cho chú ấy Không bằng hay à? Đem công sức của ông con đổ sông đổ biển Con thương mẹ Bây giờ con gánh vác tập đoàn đi Khắc Phạm biết rõ cuộc chiến ngầm trong gia tộc Nên không hề muốn dính vào Hơn hết anh ít bản thân của mình Không đủ tư cách Bao nhiêu năm qua Anh cũng tạo được cho mình một thế giới riêng Nhưng đúng là lời bà Thanh không sai Trước kia bà anh cũng từng nói Giao trọng trách tập đoàn cho anh Nhưng xảy ra chuyện đó Lại càng làm cho anh chán nản Khi tình thân của anh Chỉ là tạm bợ mà thôi Tâm An thấy những chuyện này Chả liên quan gì đến mình Nên cô lên tiếng Dạ thưa mẹ con xin phép về phòng Thôi được rồi Đi đi, đi cho khuất mắt Tâm An quay người đi về phòng của mình Phòng của cô nằm trong giấy Cùng chung với bà Son và Mai Chứ không được ở trên lầu Sau khi cô đi Khác Phạm cũng đứng dậy Chuyện mẹ nói Con sẽ suy nghĩ Bây giờ con phải ra ngoài một chút Tối rồi, con định đi đâu? Con đi gặp bạn Thế nhớ về sớm nha Khắc Phàm rời khỏi nhà tự mình lái xe đến một quán bar có tiếng Đi bảo bên trong thì anh lên thẳng trên lầu Khu vực dành cho phòng VIP Đến trước phòng số 3 Đẩy cửa bước vào Bên trong lúc này đang có hai người đàn ông Cùng nhau uống rượu và nói chuyện vui vẻ Kể bên họ có thêm hai cô gái Ăn mặc vô cùng gợi cảm, không ngừng đưa tay, vút vè và rót diệu. Vừa nhìn thấy khắc phàm, thì một người lên tiếng. Cậu đến rồi đây à? Bọn này chờ cậu nãy giờ. Người vừa nói chính là Kiến Văn, bạn thân của khắc phàm, nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, Kiến Văn lên tiếng. Em gái, qua phục vụ bạn của anh đi. Dạ vâng. ngay khi cô gái chuẩn bị đứng lên, thì khắc phàm lên tiếng. Tôi không thích bị làm phiền Dĩ Kiệt lúc này cũng hiểu ý Hai em ra ngoài nhé Có gì bọn anh gọi sau Người con gái bên cạnh có vẻ luyến tiếc Nhưng phải đứng lên và rời đi Lúc này trong căn phòng Chỉ còn lại ba người đàn ông Khác Phạm rót rượu vào một ly Rồi cầm lên nhâm nhi và lên tiếng Thế nào Mọi chuyện ổn chứ Kiên Văn cũng lên tiếng hỏi Cậu đột ngột trở về Không cho hai đứa này biết ư Dĩ Kiệt cũng nói vào Cậu có còn xem hai đứa này là bạn là anh em của cậu không? Tôi về đây cũng là đột xuất không có định trước nên không nói cho hai người biết Vậy bây giờ cậu về đây quản lý tập đoàn của gia đình mình sao? khắc Phạm không trả lời câu hỏi này của Dĩ Kiệt Anh uống một ngụm rồi nói tiếp Hai cậu hiện tại như thế nào? Trả lời đi chứ Kiến Văn thì làm quản lý công ty người mẫu có tiếng trong nước đây là định hướng sự nghiệp riêng cho mình chứ không liên quan đến gia đình bởi vì ba của Kiến Văn làm bên chính trị nhưng ông cũng về hưu tuy nhiên vẫn còn tiếng nói nhất định còn dĩ kiệt thì ngược lại đang làm ở văn phòng luật sư kiêm luôn phần pháp lý cho công ty của Kiến Văn bọn này vẫn thế giờ cậu trở về thì tam thiếu của chúng ta đầy đủ như ngày xưa rồi Kiên Văn nhắc đến biệt danh Mà khi học cấp 3 trong trường Đặt cho ba người bọn họ Vì tất cả hội tụ đủ Về ngoại hình lẫn ra thế Không chỉ vậy còn luôn là học sinh giỏi Đứng đầu trong trường Nên cả ba trở thành thần tượng Của rất nhiều bạn nữ Dĩ Kiệt nghe như vậy thì lên tiếng Giờ cậu nhắc thì tôi mới nhớ Đã lâu lắm rồi không nghe được cái tên như thế Kể từ lúc tốt nghiệp thì phải nhỉ Mà khắc phàm này Tại sao cậu cứ im lặng như vậy hả Thì tôi ngồi đây, nghe hai người nói chuyện được rồi. Cậu trở nên điềm tĩnh như vậy từ bao giờ? Đúng là mấy năm không gặp. Bây giờ cậu đã thay đổi rồi. Tôi không thay đổi đâu. Tôi vẫn như vậy thôi. À, Chủ nhật này, công ty kiến văn có sâu diễn thời trang. Cậu đến tham dự đi. Đêm đấy hội tụ rất nhiều người đẹp. Chẳng phải cậu đang cô đơn lẻ bóng sao? Biết đâu đến đó, cậu lại tìm được một người đẹp cho mình. Tôi đây không có hứng thú. Dành hết cho hai cậu đấy. Đàn ông mà cậu lại nói không hứng thú. Chả nhé Kiên Văn ngập ngừng ám chỉ. Khắc phàm liền nhìn và nói ngay. Cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ. Tôi đây rất bình thường. Chỉ là tôi không có hứng thú với bất cứ một người con gái khác nào. Ngoài cô ấy. Ngoài cô ấy sao? Cô ấy mà cậu nói là ai? Bọn này có biết không? Dĩ kiệt như sự nhớ ra điều gì. Liền nói ngay. Kiến văn này, cậu có nhớ năm cuối cấp 3 không? Lúc mà ba chúng ta đi ngang phòng văn nghệ của lớp dưới. Lúc đó chứng kiến cảnh một cô gái đứng ra nói giúp một bạn học khác trước bọn con Linh không? Kiến văn vẫn còn ấn tượng việc đó, nhưng anh không hiểu sao dĩ kiệt lại nhắc đến. Vậy thì sao? Ý của cậu là gì? Khác phạm của chúng ta trước giờ không hề dính líu đến những việc đó nhưng lại đứng ra ngăn cản cái tát mà con Linh Định đánh cô gái kia Nhất định là Khắc Phàm Đã để ý đến cô gái đó rồi Cậu nói xong tôi mới nhớ Rất có thể Mà cô gái đó rất xinh đẹp Chỉ tiếc là không có cơ hội để làm quen Khắc Phạm lúc này dùng sắc mặt ưu ám nhìn Kiến Văn Nhưng cảm giác điều gì đó Kiến Văn liền cười và nói Này nhá tôi chỉ nói đùa thế thôi Chứ tôi có biết cô gái đấy là ai đâu Sau đó bà chúng ta cũng tốt nghiệp ra trường Rồi đi du học Mà cậu nói thật đi, cô gái đó là người cậu để ý, có đúng không? Hai cậu hay nhỉ, toàn đoán mò. Bây giờ tôi về trước, hai cậu cứ ở lại mà chơi. Khắc Phạm đứng dậy bỏ tay vào túi quần, sau đó bước đi. Vừa đến cửa thì Kiến Văn nói theo. Chủ nhật này cậu phải đến đấy. Khắc Phạm không nói gì mà đi ngay, chỉ còn hai người Kiến Văn. Đấy, cậu xem, thái độ của Khắc Phạm kìa. Cậu đâu phải một ngày một hai. Chơi với cậu ấy đâu Mà bây giờ lại còn thắc mắc Nhưng đi hay không Thì phải trả lời một tiếng chứ Cậu ấy không nói Tức là sẽ đi Sao cậu biết Tôi cũng đoán thế thôi Mà hôm đó tôi còn không biết Có đến được không Này Ngay cả cậu mà cũng vậy Là tôi từ mặt đấy Sĩ Kiệt đưa lì rượu lên uống cả Tại hôm đó em gái của tôi đi du học về Cả nhà làm tiệc mừng em ấy về Vậy Trúc thi học xong rồi à Hai cậu đưa em mấy đến chơi cùng. Đã lâu lắm rồi, tôi không gặp trúc thi. Chắc bây giờ khác lắm nhỉ. Cậu thôi, đừng cứ tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Một người đào hoa như cậu, cậu đừng có mà đụng đến em gái của tôi. Tôi đào hoa khi nào mà cậu có còn là anh em của tôi không? Hả? Anh em gì? Còn muốn thành em rể của tôi không dễ dàng đâu. Bên cạnh cậu bao nhiêu người đẹp vây quanh, em gái tôi bên cậu, nó chỉ có khổ Hạ dĩ kiệt Đúng là cậu vừa vừa phải phải thôi Sự thật luôn mất lòng Mà thôi tôi cũng đi về đây Cậu định bỏ tôi một mình ở đây à Thôi được rồi chờ tôi về với Tầm an lúc này trong phòng cô chưa ngủ Cô định nói với bà Thanh Việc xin về nhà dỗ mẹ Nhưng lại chưa có cơ hội để nói Vẫn chưa buồn ngủ Nên cô đến bên cửa sổ đứng Lúc này cô thấy xe đang chạy vào trong sân Từ trên xe khắc phàm bước xuống Cô thắc mắc Không biết anh đi đâu mà lại về muộn như vậy. Và chuyện này cũng đâu liên quan đến cô. tâm an định đưa tay kéo rèm đóng cửa sổ lại. Thì cô lại nhìn thấy khắc phàm ngồi một mình ở chỗ ghế giống như anh đang có tâm sự. Chẳng biết có gì thôi thúc nên cô đã bước ra khỏi phòng. tâm an bước trước sân. Trời muộn nên có hơi lạnh cô lại quên mặc thêm áo. Mặc kể cô đi đến gần chỗ khắc phàm. Muộn thế này rồi sao anh còn ngồi đây? Khác Phạm nhìn đến cô và lên tiếng hỏi Cô chưa ngủ sao? Cũng định đi ngủ rồi Nhưng bị tiếng xe của anh đánh thức Đã không ngủ được Thì cô nói chuyện cùng tôi đi Chúng ta có gì để nói chứ Dù nói vậy nhưng Tâm An vẫn ngồi xuống Đối diện với khắc Phạm Em định sống mãi như thế này sao? Ý Ý của anh là Em có định đi làm không? Điều đó không phải là tâm an không muốn Chỉ là cô không thể có lựa chọn theo ý của mình Có chút buồn Nhưng cô vẫn nở một nụ cười Muốn thì sao chứ Thân bất do kỷ Nếu như em muốn tôi sẽ giúp em Sắp tới Khắc Huy Sẽ ra nước ngoài điều trị Em cũng không cần phải chăm sóc cho nó Tôi sẽ nói với mẹ Để em được đi làm theo ý mà em muốn Khắc Huy Anh ấy chịu đi điều trị sao Ở Trước tới giờ khi nhắc đến chuyện này Anh ấy đều từ chối mà Chắc là bây giờ nó thông suốt rồi Nào em trả lời tôi đi Trả lời cái gì ạ Việc em đi làm Em có muốn đi hay không Tôi Tôi cũng muốn đi làm Nhưng mà một người không có kinh nghiệm như tôi Bây giờ tìm việc cũng rất khó Quan trọng là mẹ Có cho tôi đi làm hay không Em cứ yên tâm Việc đó tôi sẽ lo Miễn đó là điều em muốn Tâm An nhìn về người trước mặt Tại sao chỉ mới biết nhau Mà cô thấy khắc phàm lại tốt với mình như vậy Liệu có bên trong Có điều gì bí ẩn hay không Nghĩ như vậy nên cô hỏi Tại sao anh lại giúp tôi Tôi giúp em à Đây không phải lần đầu tiên Anh nói như vậy là Mà thôi bỏ qua đi Dù sao em cũng chẳng nhớ Tầm àn nghe vậy cũng không hỏi thêm Lúc này trời khuya ánh trăng cũng lên cao Ánh sáng dịu nhẹ Khiến cho cô thấy thích Nên ngước mắt lên nhìn Có cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cô dùng mình Nên đưa hai tay ôm lấy người Tự nhiên cảm giác có cái gì đó nặng nặng trên vai Thêm một chút hơi ấm Ngược mặt xuống Thì cô thấy khắc phàm Đang dùng áo của mình khoác lên người cho cô Bật ra trái tim trong lồng ngực thồn thức Mà đập rất mạnh Cả mặt nóng bừng lên Cô chẳng hiểu vì sao Bản thân của mình lại như vậy Trở về khuya rất lạnh Em vào trong nhà đi Tâm An cũng tránh đi sự ngại ngùng mà đứng lên và nói Vậy tôi vào nhà đây anh cũng vào ngủ sớm đi Tâm An nói xong thì chạy nhanh vào nhà mà cô quên luôn cả việc trả lại áo cho khắc phàm chỉ khi vào trong phòng rồi cô mới sực nhớ cầm chiếc áo trên tay mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu sộc vào mũi của cô cô tự hỏi tại sao mình lại quên trả áo cho anh ta chứ hay giờ mình đem trả nhỉ Mà chắc anh ta cũng lên phòng rồi Khuya như vậy Mình mà lên đấy tìm Nhỡ ai thấy thì sao Thôi kể Để đây Ngày mai đưa lại sau cũng được Tâm An đem chiếc áo móc vào giá treo gần đó Xong rồi lên giường nằm ngủ Cô vẫn chưa ngủ ngay được Lúc này tự nhiên cô lại nhớ đến hành động của khắc phàm khi nãy Sao tự nhiên Mình lại nghĩ đến anh ta Điên mất Kẹo chằn trùm kín mít lại Tâm An cố gắng Và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng mơ hồ, cô đã nhớ lại khi mình vì giúp bạn mà đụng vào một đàn chị trong trường. Người này vì trả thù cô mà nhân lúc cô còn dọn lớp khi chuẩn bị ra về, đã khóa cửa nhốt cô lại. Một mình trong phòng mà cô kêu thế nào cũng không có ai nghe thấy. Đến khi tất cả đèn bị tắt, một không gian đen tối bao trùm khiến cho cô khiếp sợ. Cô ngồi co do một góc trong vô vọng. Khi gần như kiệt sức, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, chút ánh sáng xót lại, cô mơ hồ nhận ra có một bóng người bước vào. Chưa kịp nhìn thấy rõ mặt, thì cô đã ngất đi. Từ việc lần đó, cô bị mang căn bệnh sợ không gian hẹp, nhất là phòng tối, bởi vậy lúc nào đi ngủ, cô cũng luôn bật đèn ngủ ở chế độ sáng. Sáng hôm sau, tầm an dậy sớm như thường lệ trước 6 giờ, cô đem đồ ăn lên phòng cho khắc huy. Rồi định tranh thủ qua nói với bà Thanh một tiếng Để ngày mai về nhà dỗ mẹ Lúc này trong phòng của Khắc Huy đã thức giấc Tâm An đặt đồ bên cạnh ngay giường anh Anh dậy ăn sáng Cô đỡ tôi lên Tâm An có hơi ngạc nhiên Nhưng mà khi anh bình thường như thế này Cô cũng có phần nào đỡ lo Giúp một tay đỡ Khắc Huy ngồi tựa vào giường Sau đó cô ngồi bên cạnh Để chờ anh ăn xong Còn dọn dẹp Khắc Huy lúc này đang ăn Đột nhiên dừng lại. Cô lo lắng nên hỏi thăm. Tại sao anh không ăn? Hay không ngon à? Nếu anh không thích, tôi tôi nấu món khác cho anh. Không phải. Tôi sẽ ra nước ngoài điều trị. Anh thông suốt như vậy là tốt. Anh qua đấy biết đâu anh được điều trị khỏi. Anh lại khỏe mạnh và trở lại bình thường. Vậy... em có chờ anh về không? Khắc Huy bỗng dường thay đổi cách xưng hô. Khiến Tâm An có chút không quen ý, ý của anh là gì tôi Tôi không hiểu Ừ thì mà thôi Không có gì Vậy thì anh ăn đi Khắc Huy tiếp tục ăn Một chút thì xong bữa sáng Tâm An cầm lấy khai đựng rồi lên tiếng Để tôi đỡ anh nằm nghỉ một chút Rồi lát nữa tôi mang thuốc lên cho anh Em cứ để anh ngồi như thế này một chút Mà lát nữa người bên vật lý trị liệu Sẽ đến đây Nghe Khắc Huy nói Tâm An mới nhớ Bác sĩ Huệ là người tập vật lý cho Khắc Huy Đây là bác sĩ riêng Mà bà Thanh mời về để điều trị cho anh Nhưng hơn tháng nay Khắc Huy chán nản Nên không muốn tập vật lý nữa Bởi vậy mà bác sĩ Huệ Cũng không đến Hôm nay cô thấy Khắc Huy có vẻ thay đổi rất nhiều Cả bè ăn uống Lặn muốn đi ra nước ngoài điều trị Còn cho bác sĩ Huệ đến đây để tiếp Tâm An cũng thấy vui Về sự chuyển biến tích cực này của Khắc Huy Anh cho bác sĩ Huệ đến đây để tập vật lý tiếp sao? Ừ, cũng như em nói. Không nên tuyệt vọng. Anh biết nghĩ như vậy tôi cũng mừng cho anh. Thôi, tôi xuống dưới nhà đây. Em đi đi. Tâm An xuống đến phòng khách. Vừa hai bác sĩ Huệ cũng đến. Thật ra tuổi của bác sĩ chỉ hơn Tâm An có hai tuổi. Vẫn còn rất trẻ, nhưng lại giỏi giang và xinh đẹp. Tâm An vô cùng ngưỡng mộ. Dạ, em chào chị. Chị Huệ mới đến. Thời gian trước thường xuyên đến, nên Huệ và Tâm An cũng xem như quen biết. Đối với Huệ, cô xem như một người bạn. Nhưng mà Huệ thời gian gần đây có vẻ xa cách với Tâm An. Nghe cô hỏi như vậy, Huệ chỉ nói lấy lệ mà thôi. Ừ, tôi được Khắc Huy gọi đến đây. Khắc Huy đang ở trên phòng, có đúng không? Dạ vâng, anh ấy trên phòng. Chị cứ lên đi ạ. Vậy tôi xin phép. Huệ nói xong đi thẳng lên lầu, còn Tâm An thì đem khai đựng đồ ăn vào bếp để dọn dẹp.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 Và vô cùng hấp dẫn đúng không quý vị Đó chính là hai người đã từng có duyên Có cơ hội được gặp gỡ với nhau Nhưng lại không thể nào nên duyên vợ chồng Và sau khi mà khắc phàm trở về Từ nước ngoài Thì lại gặp lại cô gái tên Tâm An Và cô ấy lại đang làm Em dâu của mình Vậy thì mọi chuyện tiếp tục sẽ ra sao Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết của tập 2 Mà Tâm An và kênh đọc chuyện Trị Dậu Sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé Còn bây giờ cho phép Tâm xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có buổi tối Thật là ngon giấc Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai